Lời này vừa ra, mọi người liền lên tiếng nói Tất Phùng Xuân khiêm tốn rồi. Những lời này rất rõ ràng, hắn sẽ không để cho mọi người tay trắng mà về. Tất Phùng Xuân hớn hở phất phất dây rồi xoay người trở về chỗ ngồi của mình. Đến giờ phút này rốt cuộc tả Đăng Phong cũng đã nếm được mùi vị bị oan uổng. Trên thực tế là hắn chỉ làm sai có một việc, chính là giết nhầm đệ tử của Thiên Hoàng. Trừ cái đó ra tất cả tội danh đều đúng. Có lẽ bởi vì cách xử của hắn không giống với mọi người cho nên bị mọi người cho là ngoại tộc. Cũng bởi vì hắn đào lấy châu báu trong chu lăng. Hơn nữa còn mang theo huyền âm hộ thủ trong người nên mới bị nhiều người ganh ghét như vậy bởi cái gọi là thất phu vô tội hoài bích kỳ tội. Trước đó tả Đăng Phong vẫn cho rằng mình là một người xấu nhưng mà nay hắn mới hiểu được mình không tính là người xấu. Ít nhất là những việc hắn làm đều không có lỗi với lương tâm của mình Tả Thí Chủ, Lão Nạp hỏi ngươi Thiên Hoàng Sư Vinh có phải là chết trong tay ngươi không? Thiên Thần quay lại vấn đề chính Tả Đăng Phong nghe vậy quay đầu nhìn mặt trời gần xuống núi Ngũ Đài Sơn hỏi chính là lần xét sự cuối cùng rồi Thiên Thần hỏi xong Tất Phùng Xuân liền lấy huyền âm hộ thủ Không có huyền âm hộ thủ Cho dù không có ai giết hắn thì hắn cũng sẽ chết bởi vì mất đi âm dương điều hòa. Ta đã đứng ở đây 2 ngày rồi. Mỗi ngày chỉ ăn một bát cơm. Ta không kiên trì nổi. Ta muốn nghỉ ngơi một ngày. Sau giờ ngọ ngày mai sẽ trả lời vấn đề của ngươi. Tả Đăng Phong bình tĩnh nói. Tả Đăng Phong vừa nói xong. Không nói đến mọi người. Ngay cả thiên thần cũng từ chối. Ta phải nghỉ ngơi. Bằng không ta sẽ không nói cái gì, ngũ đài sơn các ngươi muốn cần ý mạnh hiếp yếu, vụ oan giá hoa sao, tả đăng phong hừ lệnh, A-di-đà Phật, Phật môn từ Bi-vi-hoài, lão nạp sẽ thanh toàn cho ngươi, cho ngươi nghỉ một đêm, nhưng mà sáng ngày mai ngươi phải cấp cho ngũ đài sơn một công đạo, nhiều vị thí chủ đường xa mà đến, không thể tốn nhiều thời gian vì một mình ngươi, thấy thiên thần do dự, thiên quang liền mở miệng, ta biết rồi." Tả Đăng Phong gật đầu, lúc này sắp tối, Tả Đăng Phong bị áp giải trở lại sơn động. Trở lại sơn động, Tả Đăng Phong uống một miếng nước rồi trở lại góc tường bắt đầu tu tập linh khí. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, sáng sớm hôm sau Tả Đăng Phong ngưng thần, phát hiện linh khí đã đến bình cảnh, còn chút nữa là có thể dẫn thiên kiếp nhưng mà ít nhất cũng phải qua 12 giờ trưa. Nhưng mà xét sự chuyện cuối cùng này rất khó hơn 4 tiếng đồng hồ. Biết bát nhất chính là linh khí không đủ thì không thể dẫn đến thiên kiếp. 7 giờ, tăng nhân đưa điểm tâm đến cho tả Đăng Phong. Điểm tâm nhiều hơn một chén cháo so với bình thường. Tả Đăng Phong hiểu được đây là ý gì? Tả Đăng Phong... Ăn rất chậm, hơn một canh giờ sau mới ăn xong. Mà lúc này đám tăng nhân ở bên ngoài cũng đã thúc dục tả Đăng Phong mấy lần. Tả Đăng Phong thả chén xuống rồi cùng mọi người đi ra bên ngoài. Tả Thí Chủ, Sư Vinh của Lão Nạp có phải là ngươi xuống tay sát hại hay không? Thiên thần Hòa Thượng cũng không vô nghĩa, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Không phải, ngày đó sau khi từ trong Chu Lăng đi ra, ta thấy Thiên Hoàng Đại Sư đợi ở bên ngoài. Hắn đuổi theo ta chất vấn có phải ta giết đệ tử của hắn hay không? Tả Đăng Phong tạm dừng một lát rồi nói, lúc ở Tế Nam, ta đã vô ý mà ngộ sát đệ tử của Thiên Hoàng Đại Sư. Thiên Hoàng Đại Sư muốn lấy lại công đạo cho đệ tử của mình, hắn có tu vi tam phân. Âm Dương, ta không phải là đối thủ của hắn cho nên trước tiên là dùng súng bắn hắn, sau đó mới lấy huyền âm chân khí đóng băng đan điền của hắn, giết tên bại hoại này, lợi cho hắn quá rồi yên dao vạn quả mới đúng, là người tu đạo mà lại dùng súng. Giữa đài truyền đến tiếng mắng, thậm chí có người còn ném đá vào người Tả Đăng Phong. Một viên đá đập thẳng vào mặt Tả Đăng Phong, làm cho Tả Đăng Phong té ngã xuống đài. Khuôn mặt Tả Đăng Phong sưng lên, nằm úp sát trên mặt đất để kéo dài thời gian. Chưa độ qua thiên kiếp thì hắn cũng không khác gì người thường. Ngoài ra hắn nằm sát đất là bởi vì hắn biết mình còn chưa nói xong nên đám người ngũ Đài Sơn sẽ không để xuất hiện tình huống quần ẩu. Sau khi mọi người dừng lại, tả Đăng Phong lại đứng lên, tiếp tục nói, lúc ấy trừ Thiên Hoàng Đại Sư ra còn có ngọc hành tử của Thanh Lương Động Phủ và Tất Phùng Xuân, bọn hắn đều có địch ý với ta. Ta đóng bằng Thiên Hoàng Đại Sư chỉ là muốn bảo vệ bản thân, cho nên sau khi đóng băng xong ta liền chạy trốn. Sau đó đến lượt tất phùng xuân hiện thân, buộc ta giao ra huyền âm hộ thủ. Ta cùng với hắn đấu pháp thì Ngọc Hành tử phát hiện ta dùng âm dương sinh tử quyết của thanh lương động phủ. Vì thế hắn đuổi tất phùng xuân rồi cùng ta đấu pháp. Lúc đấu pháp với ta Ngọc Hành tử đã phế đi tu vi của ta. Lúc ta tỉnh lại đã là ban đêm, nhìn không rõ tình huống xung quanh, liền rời khỏi chỗ đó. Thiên Hoàng Đại Sư Đích thật là bị ta đả thương nhưng mà vết thương không phải là trí tử. Tà Đăng Phong từ từ kể lại mọi chuyện đã trải qua. A-di-đà Phật, chúng tăng nghe vậy liền tụng Phật hiệu, chúng tăng cũng không tin lời giải thích của tả Đăng Phong. Bởi vì trên người thiên hoàng đại sư trừ vết đạn và huyền âm chân khí ra thì không còn vết thương gì khác. Thiên thần hỏi tỉ mỉ, Tà Đăng Phong từ từ trả lời, cũng đã trôi qua hai canh giờ. Trong lúc này tả Đăng Phong hy vọng Ngọc Phật hoặc là Kim Trâm sẽ xuất hiện để kéo dài thời gian nhưng mà đợi thiên thần hỏi xong vấn đề cuối thì hai người bọn họ cũng không có xuất hiện. Tả Thí Chủ, ngươi còn có lời gì để nói không? Thiên thần hỏi câu cuối. Tả Đăng Phong nâng tay nhìn đồng hồ, phát hiện bây giờ là 11 giờ. Ngưng thần tập trung thì phát hiện linh khí sắp đầy, vẫn còn thiếu chút ít. Nhưng mà lúc này đã không còn cách nào kéo dài thời gian, cố gắng trong 10 ngày lại thất bại trong gang tấc một lần nữa giấy lên hy vọng lại tan biến. Không sợ muôn người mắng mỏ, chỉ cầu không thẹn với lương tâm, tả đăng phong ngửa mặt lên trời thở dài. Ngay tại lúc tả đăng phong mất hết can đảm thì cứu binh xuất hiện, một người cao lớn bịt mặt từ phía bên ngoài lướt vào lôi đài. Người này tuy che mặt nhưng Tả Đăng Phong vẫn biết được thân phận bởi vì tuy rằng người này che mặt nhưng lại không che cái đầu chọc của mình. Chuyện được phát tại trang web Chuyện audio mới Chương 238 Từ khí đỉnh phong Tả Đăng Phong không nghĩ thiết hài từ ngàn giảm xa xôi đến đây. Thiết hài xuất hiện làm Tả Đăng Phong nhìn thấy một chút hy vọng sống. Trong lòng Tả Đăng Phong cũng có chút chua sót. Hắn nhiều lần chọc ghẹo thiết hài. Không nghĩ tới trong lúc sinh tử thiết hài lại đến cứu hắn. Những tăng nhân thấy thiết hài xuất hiện liền đứng dậy nghênh địch. Trong đó có một lão tăng phẳng. Ứng nhân, ngay khi thiết hài lướt đến bên tả Đăng Phong thì hắn liền tung một trưởng vào tả Đăng Phong. Thiết hài thay vậy liền xuất trưởng ngăn cản. Bốn trưởng đụng vào nhau, lão tăng liền ngã xuống. Cùng lúc đó ngạc nhiên mà thốt lên, tẩy tùy kinh. Thiết hài đánh bay lão tăng kia rồi chụp lấy tả đăng phong. Nhưng vào lúc này thiên thần đột nhiên xuất trưởng về phía thiết hài. Thiết hài thấy vậy liền vung tay đối trưởng với đối phương. Bốn trưởng đụng vào nhau, cả hai đều lui về sau ba bước. A-di-đà-phật, minh tịnh đại sư, ông đây là muốn cái gì? Thiên thần liền biết thân phận của thiết hài. Thiết hài cũng không đáp lời nắm lấy tả đăng phong. Lúc này người bên dưới đã vây quanh. Thấy Thiết Hải muốn cứu người, cũng không lưu tình, có hai người liền xuất trưởng, Thiết Hải cũng không lui về sau, song trưởng bung lên, một tiếng trầm một vang lên, hai gã tăng nhân lui về phía sau, Thiết Hải cũng hơi lui về sau, sau đó Thiết Hải liền nắm lấy bả vai của tả Đăng Phong rồi lăng không nhưng hai người vừa nhảy lên được một chút thì thiên thần liền lướt tới, vung trưởng ép hai người xuống đất, cả hai vừa chạm xuống đất. Chúng tăng ngũ đài sơn liền vây lấy tả đăng phong, còn những người khác vây công thiết hài. Thiết Hải thấy không thể mang tả đăng phong đi, liền lắc mình lướt tới phía đông của lôi đài rồi thở gấp. A-di-đà Phật, minh Tịnh đại sư, đừng quấy dối, mau rời đi thôi. Thiên quang bước lên, chắp tay trước ngực, mở miệng. Hắn là chủ trì của ngũ đài sơn, tự nhiên không thể làm việc quá khích. Tuy rằng Minh Tịnh là người điên nhưng mà vẫn là người của Thiếu Lâm Tự. Nếu như làm khó dễ Thiết Hải thì đó chính là địch của Thiếu Lâm Tự. A-di-đà Phật, làm sao ngươi nhận ra ta? Thiết hài nói xong liền lột khăn che mặt xuống. Thiếu Lâm tẩy tùy kinh, người nào không biết? Thiên Quang mở miệng. Nếu nhận ra ta, ta cũng che giấu nữa. Tả Đăng Phong là bằng hữu của ta. Các ngươi không thể giết hắn. Thiết hài đưa tay chỉ tả Đăng Phong, A-di-đà Phật, minh Tịnh đại sư hiểu lầm, Phật môn từ Bi-vi-hoài, dù cho tả thí chủ có làm hại tính mạng của thiên hoàng sư đệ thì ngũ Đài Sơn cũng sẽ không làm khó dễ hắn. Thiên quang chắp tay, nói, tả Đăng Phong không có giết sư đệ của ngươi, là tên lỗ mũi châu kia giết, các ngươi đang vu oan cho người tốt. Thiết hài vươn tay muốn tìm tất Phùng Xuân, nhưng mà hắn cũng không nhận ra tất Phùng Xuân, chỉ vào một tên đạo sĩ. À, ngươi con lửa ngốc ngậm máu phun người. Tên đạo sĩ bị thiết hài chỉ liền mắng, sau khi mắng xong mới phát hiện lúc này hắn đang ở ngũ Đài Sơn, vì thế hắn ngựa ngùng nút vào trong đám người. Tà Đăng Phong, tất Phùng Xuân là kẻ nào? Thiết hài thấy vậy, hỏi tà Đăng Phong, là lão tạp mau kia. Tà Đăng Phong chỉ vào tất phùng xuân ở dưới đài. Tuy rằng thiết hài không thể cứu được hắn nhưng lại có thể kéo dài thời gian. Tay của tả Đăng Phong cũng tranh thủ tụ khí chỉ quyết. Vô lượng thiên tôn, tất phùng xuân ở trước mặt mọi người tự nhiên là phải giả vờ tạo ra một bộ dạng cao thâm. Là hắn giết. Thiết hài hô lớn. Mọi người đã ở đây 2-3 ngày. Sớm đã vô cùng phiền muộn. Vốn muốn kết thúc xét sự để lấy chỗ tốt. Lúc này thấy thiết hài đến quấy rối Lại chỉ vào tất phùng xuân Vì thế mọi người sôi nổi lên án thiết hài Thiết hài thấy thế nhắm mắt làm ngơ A-di-đà-phật Minh tịnh đại sư Ông nói là tất trưởng giáo là hung thủ sát hại sư đệ của lão nạp Ông có chứng cớ không? Tính tình của thiên quang ôn hòa Cũng không tức giận Chứng cớ không có Hắn chính là nhân chứng Tả đăng phong chỉ tả đăng phong Lời vừa nói ra Mọi người ở bên dưới liền vỡ tổ Làm sao hung thủ lại có thể trở thành nhân chứng A-di-đà-phật Tả thí chủ gây tổn thương đến tính mạng của thiên hoàng sư đệ Ta cũng không có làm khó hắn Chỉ mong ngày sau hắn có thể sám hối Làm nhiều việc thiện Tất trưởng giáo Tả thí chủ giao lại cho ông rồi Thiên quang liền ném củ khoai lang nóng cho tất phùng xuân Vô lượng thiên tôn Đa tả thiên quang đại sư Tất Phùng Xuân chắp tay nói ta nhưng trong lòng thầm mắng Thiên Quang là lão cáo ra. Vậy thì tốt úa rồi. Thiết Hải nghe vậy lập tức nhảy từ trên đài xuống. Đám tăng nhân thấy thế vội bước lên ngăn cản. Thiết Hải liền hô to. Không nghe chủ chỉ các ngươi nói cái gì sao. Chuyện này các ngươi không cần quản nữa. Người điên nói chuyện đúng là không có kiêng kỵ gì. Lời kia vừa ra. Sắc mặt của Thiên Quang liền đỏ ửng Tuy rằng người nào cũng biết hắn không muốn làm việc xấu nhưng lại không ai dám nói thẳng như thiết hài. A-di-đà-phật, tả thí chủ, huyền âm hộ thủ vốn là vật của Bạch Vân Quan mời tả thí chủ trả lại cho tất trưởng giáo. Thiên thần thấy thiên quang bị thiết hài trào phúng, không nhịn được liền mở miệng. Tả Đăng Phong, ngươi không sao chứ? Thiết hài ân cần hỏi Han tả Đăng Phong. Đa tả Đại Sư. Ta cũng không sao, ông đến đây một mình ư. Tả Đăng Phong cảm động. Đúng vậy, ta vẫn luôn đi một mình. Thiết hài gật đầu. Tả Đăng Phong nghe vậy vô cùng thất vọng. Lúc trước hắn còn tưởng rằng Thiết hài chỉ là mở đầu. Không ngờ chỉ một mình hắn lẻ loi đến đây cứu viện. Dù vật tả Đăng Phong vẫn nháy mắt với Thiết hài. Những bằng hiệu khác khi nào mới tới. Không có ai cả, chỉ mình ta. Ánh mắt của ngươi làm sao thế? Thiết hài nghi hoặc nhìn tả đăng phong. A-di-đà Phật, minh tịnh đại sư, lúc nãy vì cớ gì mà ông làm hành điên sư điệt tổn thương. Thiên thần mở miệng, thiết hài không phản bác được. A-di-đà Phật, thỉnh phương trưởng sư bá. Thiên thần sư thúc lấy lại công đạo cho đệ tử. Hành điên thay thế liền chắp tay trước ngực, lên tiếng. A-di-đà Phật, thiên quang ngợt đầu. Hắn vốn không muốn tham gia vào chuyện này nhưng mà hành điên là đệ tử của thiên hoàng. Sư phụ hắn mất rồi. Sư bá cùng sư thúc nếu không ra mặt cho hắn, tất nhiên sẽ khiến đám tăng nhân thất vọng. Hành điên tạm hãy lui ra sau, để lão nạp lĩnh giáo tuyệt học thiếu lâm tử của minh tịnh đại sư. Thiên thần nói xong liền phất phất tay áo. Đám tăng nhân kéo tả đăng phong rời đi. Thiết hài cũng không có ngăn lại. Chuẩn bị so đấu cùng thiên thần, hai người kéo dài khoảng cách, bởi vì sự việc liên quan đến danh dự môn phái. Hai người vừa ra tay liền dốc hết toàn lực, sau một trưởng cả hai đều lui lại ba bước, trưởng thứ hai, cả hai lui lại chín bước. Trưởng cuối cùng, cả hai đều học máu, cả hai đều có thực lực ngang nhau, đều lưỡng bại câu thương. Sau khi rơi xuống đất, thiết hải liền nhảy lên một cái. Lao đi đi vết máu ở khóe miệng cười ha ha. Rồi chỉ tay vào thiên thần đang ở dưới đất bò dậy nói. Ngươi thua. Chưa nói xong. Thiết hài lại phun ra một ngụm máu. Trên thực tế cả hai đều bị thương nghiêm trọng. Thiết hài gượng chống đứng dậy nên làm cho thương thế nặng hơn. A-di-đà-phật, minh Tịnh đại sư xin hãy rời đi thôi. Thiên quang thấy thế, chắp tay mở miệng. Hắn cũng không muốn ra so đấu với thiết hài. Hùng so đấu với người điên nếu thua là dọa người, thắng cũng thắng không anh hùng. Đại sư, ông đi đi, chuyện nơi đây để ta xử lý. Tả Đăng Phong thấy Thiết Hải bất ổn. Ta đi rồi, bọn hắn sẽ giết ngươi. Thiết Hải nhìn bốn phía, lúc này sắc mặt đám người tất phùng xuân tỏ ra vui mừng khi nhìn vào bọn họ. Mạng ta lớn, không chết được. Tả Đăng Phong cười lạnh, giờ này linh khí của hắn đã đầy. Lúc này muốn độ kiếp rồi, lúc độ kiếp bên người sẽ có sấm trước vây quanh, không ai có thể đến gần hắn, là sao, thiết hài không hiểu, mau rời khỏi đây, tả đăng phong ngẩn đầu nhìn mây đen trên bầu trời đang kéo tới, so với lần độ kiếp trước thì lúc này mây đen kéo đến rất nhanh, hơn nữa đám mây còn dày hơn so với lần trước, mây đen kéo lại, sấm trước liền đánh xuống, không đợi mọi người nghĩ ra nguyên nhân, Một đảo sấm trước đã ráng xuống tà Đăng Phong Thiết hài được tà Đăng Phong nhắc nhở nên đã nhảy ra Còn đám tăng nhân thấy thế tưởng rằng tà Đăng Phong gây nhiều nghiệp nên bị trời đánh Một đảo rồi lại một đảo Ba đảo sấm trước qua đi tả Đăng Phong biết được nhị phân Âm dương còn ba lượt thiên kiếp nữa Vừa nghĩ đến đây Sấm trước lại đánh xuống tả Đăng Phong nhíu mày cắn răng chịu đựng Nhị phân Âm dương theo tiệt giáo là có tu vi tử khí. Chỉ cần có tu vi tử khí, những người ở đây không ai có thể ngăn được hắn. Ngay tại khi tả đăng phong nghĩ rằng độ kiếp giá xong thì đột nhiên trên bầu trời lại vang lên tiếng sấm, đảo sấm trước thứ bảy bổ xuống. Lúc này thiên kiếp uy lực lớn hơn, sấm trước bộ vào người làm cho phủi dung mạnh nhưng mà điều này cũng không quan trọng. Lúc này tả đăng phong tỏ ra vô cùng kích động. Du vi tử khí độ kiếp chỉ có thể chịu 6 lần sấm trước, nhưng vượt qua 6 lần chính là tử khí đỉnh phong rồi. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudio mới.com Chương 239, cá nước mặn xoay người ngoài kích động, trong lòng tả đăng phong càng tỏ ra kinh ngạc. Bởi vì lần thiên kiếp này đến quá mức kỳ hoặc, hắn biết mặc dù linh khí của mình tích tụ có thể dẫn đến thiên kiếp tử khí, căn bản không đủ để dẫn đến thiên kiếp tam phân Âm dương đỉnh phong, nhưng mà lần thiên kiếp thứ ba thật sự đến, hơn nửa từ lần sấm trước đầu tiên đến lần cuối cùng còn có đi kèm theo mưa nhỏ. Người trong tu hành độ kiếp chỉ có sấm trước, sẽ không có mưa gió đi theo, cơn mưa này tới quả thật là dị tượng, độ kiếp tầm thường là phải trải qua một nén nhang nhưng lúc này chưa đến nửa nén nhang đã kết thúc, 9 lần sấm trước vang lên, mây đen tan hết, ánh mặt trời lại hiện ra. Thiên kiếp đến chỉ đánh vào tà Đăng Phong, cũng không ảnh hưởng đến người khác. Thiên kiếp qua đi, tà Đăng Phong cảm thấy bản thân thư thái hơn trước. Linh khí trong người sung mãng, tai mắt thanh minh, chọc khí trong cơ thể đều trở thành hư không. Không cần suy nghĩ thì linh khí cũng tự động chạy trong kỳ kinh bát mạch, giống như là kỳ binh dũng mạnh, lúc nào cũng có thể xuất chinh Sau khi mây đen tan đi, mọi người tỏ ra ngạc nhiên, lặng ngắt như tờ. Bọn hắn không biết đã xảy ra chuyện gì. Ngay tại lúc mọi người sững sờ, tả Đăng Phong lại cúi đầu kiểm tra quan thân. Lúc này cũng giống như lần trước. Ngoài đảo bào ra thì những gì trên người cũng đã bị thiêu hủy. A-di-đà Phật Phản Ứng đầu tiên chính là đám tăng nhân của Ngũ Đài Sơn. Thiên Quang vừa đọc Phật hiệu, đám tăng nhân cũng đọc theo. Tả Đăng Phong, Thiên Hoàng không phai ẹ. E. Ta lắp do ngươi giết đúng không? Thiết hài lướt đến bên cạnh tà Đăng Phong, nhìn tà Đăng Phong từ trên xuống dưới. Hắn không hiểu chuyện gì xảy ra, cho rằng tà Đăng Phong bị trời phạt. Nếu ông không tin ta thì tại sao lại đến cứu ta? Tà Đăng Phong cười cười. Đợi lát nữa nói chuyện này. Hôm nay ta có thể không cứu ngươi được rồi. Thiết hài trừng mắt lắc đầu. Ông đã cứu ta rồi. Tà Đăng Phong lại bật cười. Vô lượng thiên tôn. Tà Đăng Phong, ngươi gây nhiều nghiệp chướng ngay cả trời cao cũng không tha cho ngươi. Tất Phùng Xuân mở miệng, hắn không phải là người cùi bắp, hắn phát hiện mây đen đến giống như là là độ kiếp nhưng mà mỗi khi độ kiếp lại không có mưa nhưng lần này lại có, hơn nữa sau khi độ kiếp, quần áo quanh thân ngươi ấy cũng bị sấm trước đốt hết. Mà lúc này quần áo trên người Tà Đăng Phong là còn cho nên Tất Phùng Xuân cũng không cho rằng Tà Đăng Phong đã độ kiếp. Tả Đăng Phong nghe vậy ngẩn đầu nhìn hắn. Hơn một tháng qua, cuộc sống của Tả Đăng Phong giống như là sống trong địa ngục. Chính bản thân của hắn cũng có trách nhiệm. Ngọc Hành tử phế đi tu vi của hắn gánh 3 thành trách nhiệm. Còn 6 thành là thuộc về tất Phùng Xuân. Dù vậy, Tả Đăng Phong cũng không có nóng lòng động thủ. Tử khí đỉnh phong làm cho số lượng dự trữ cùng tốc độ linh khí trong người tăng lên gấp 3 lần so với tử khí. Nếu lấy LNH khí thúc dục huyền âm hộ thủ thì huyền âm chân khí sẽ mạnh hơn so với lúc trước. Ngoài ra bản thân của hắn còn có phong hành quyết nữa. Không có lệnh của ta, những người ở đây không được rời đi. Trầm mặc một lúc, Tả Đăng Phong lạnh giọng nói, lời này vừa ra, toàn trường ổ lên, một kẻ bị phế đi tu vi lại dám nói ra lời cuồng vọng như thế cho nên mọi người chẳng thèm ngó tới, cười nhạo hắn. Hỏi hắn có phải bị thiên lôi đánh đến điên rồi không tả đăng phong người không sao chớ thiết hài Nghi hoặc nhìn hắn thiênên Quang đại sư các ngươi vu hoan ta hôm nay cần phải trả lại cho ta một công đ những kẻ hỏi ta đều phải lưu lại trước khi chân tướng mọi việc hiện ra nếu có một ai rời đi ta sẽ giết một hòa thượng của ngũ Đài Sơn tả đang phong cất bước đi về phía chúng tăng của ngũ Đài Sơn Lời nói cùng hành động của Tà Đăng Phong làm cho mọi người mắc cười, có hai tên từ trong đám người lướt ra, muốn dùng hành động để ngăn cản Tà Đăng Phong nói ra những lời hồ ngôn loạn ngữ này. Hư ảnh trước động, hai người đã bị tả Đăng Phong nắm trong tay, tay trái tả Đăng Phong bẻ gãy cổ một người, người còn lại bị tả Đăng Phong trong nháy mắt liền biến thành pho tượng đóng băng, linh khí trong tay phải tả Đăng Phong phóng ra, phong tượng băng kia liền vỡ tan. Du vi hiện tại của ta là tam phân. Âm dương đỉnh phong, 9 lần sấm trước kia chính là do ta độ kiếp. Tả đăng phong vứt xác ở trong tay trái xuống, nhìn xung quanh. khinh công mà ta dùng đã thất truyền từ lâu, vừa rồi ta mới chỉ dùng mùng 5 tháng 10 tốc độ. Huyền âm chân khí cũng chưa dốc toàn lực. Bất quá các ngươi yên tâm, người nào không làm khó ta. Ta cũng sẽ không làm khó người đó. Tả Đăng Phong nói xong, mọi người liền kinh hô. Tả Đăng Phong ghét nhất là người hô to gọi nhỏ. Bất quá hắn cũng không tính toán với đám người này mà đi về phía thiên quang. Đại sư, nếu như có một ai trong này rời khỏi đây, ta sẽ giết chết tăng nhân của ngũ Đài Sơn. Bắt đầu từ cao thủ đã độ qua thiên kiếp. A-di-đà Phật Tuy rằng Thiên Quang có kiến thức rộng rãi nhưng trong lúc nhất thời cũng không thể tiếp nhận được truyền Tà Đăng Phong đã lật ngược thế cờ. Lúc này, có một số người nhát gan bắt đầu rời đi. Tà Đăng Phong tai mắt thanh minh, phong hành quyết hiện ra. Lần này mọi người cũng không nhìn thấy hư ảnh của Tà Đăng Phong. Đợi cho hư ảnh Tà Đăng Phong xuất hiện trước mặt Thiên Quang thì đã có ba pho tượng đóng băng xuất hiện ở phía trước. Nếu như không phải ta ngăn cản thì ba người này đã đào tẩu. Hiện giờ ngũ Đài Sơn cũng phải chết đi ba tăng nhân Tả Đăng Phong cười lạnh A-di-đà Phật Tả Đăng Phong không thể làm sát Thiết Hải nghe vậy vội vàng bước lên ngăn cản Tả Đăng Phong Đại sư yên tâm ta có chừng mực Tả Đăng Phong nhìn Thiết Hải Tả Đăng Phong Ngươi cho rằng mọi người ở đây sẽ khuất phục dâm uy của ngươi sao Tất Phùng Xuân Hô lớn Tà Đăng Phong cường thế làm cho tất Phùng Xuân vô cùng hoảng sợ. Hắn biết người Tà Đăng Phong hạ thủ tiếp theo sẽ là hắn cho nên hắn lớn tiếng kích động để mọi người cùng sông lên. Có như vậy hắn mới có cơ hội bảo vệ mạng sống của mình. Người nào đào tẩu, ta sẽ giết người đó. tả Đăng Phong cười lạnh nhìn xung quanh. Mọi người thấy thế cũng không có một ai nhìn thẳng vào Tà Đăng Phong. Thiên Quang Đại Sư... Lúc trước đích thật là ta đã giết chết đệ tử của Thiên Hoàng Đại Sư nhưng mà ta không giết Thiên Hoàng Đại Sư. Sau khi các ông bắt ta, chẳng những hành hạ ta còn bắt ta ngồi trong xe tù rãi nắng dầm mưa, mỗi ngày cũng không cho ta ăn nó. Những cái này ta cũng không tính toán với các ông nhưng mà con người nào không thể chịu nổi được cảnh vô oan Hôm nay nếu không làm rõ mọi chuyện, ai cũng không được đi. Lúc nãy ta vốn định giết ba tăng nhân nhưng nể mặt của minh tịnh đại sư, ta tha cho các ông một lần, từ giờ trở đi, nếu có ai rời khỏi đây, ta sẽ bắt tăng nhân ngũ đài sơn trả nợ. Ông có thể lựa chọn trí công vô tư, quên mình vì người nhưng mà nếu làm như thế ông sẽ chịu cảnh diệt môn. Tả đăng phong gần từng tiếng, giọng nói vô cùng kiên định, ngũ đài sơn là nơi Phật môn thanh tịnh, không thể để cho yêu nghiệt như ngươi dương oai. Nhưng vào lúc này, thiên thần lách mình bước ra. Sự đệ, chậm đã. Thiên quang nắm lấy tay thiên thần. Người sống lâu hơn nên làm việc trầm ổn, chú ý toàn cục. Thiên quang rất rõ ràng, mọi người ở đây không phải là đối thủ của tả Đăng Phong. Hơn nữa cũng biết rất có thể tà Đăng Phong bị oan ủng. Lúc này không đại khai sát giới đã là áp chế bản thân lắm rồi. Nếu xử trí không đúng sẽ chọc giận tà Đăng Phong. Đến lúc đó ở đây sẽ xảy ra một màn huyết tinh. Chủ trì sư Vinh sự việc liên quan đến danh dự của ngũ Đài Sơn nhất định phải nghỉ ký A. Thiên thần quay đầu lại mở miệng. Sự việc liên quan đến tồn vong của ngũ Đài Sơn, lão nạp nhất định phải nghỉ kỹ Thiên thần bất đắc dĩ lắc đầu, suy nghĩ của hắn cẩn thận hơn thiên thần Biết sự chí không đúng cũng không phải là chuyện hao tổn thanh danh, nhưng mà sự việc lần này quá khó giải quyết. Chuyện xảy ra đột nhiên làm hắn trong thời gian ngắn không nghĩ ra đối sách. Trên thực tế là việc bắt mang tả Đăng Phong đến đây xét xử cũng không phải là ý của hắn, là do thiên thần muốn mang tả Đăng Phong về đây. Vốn tưởng rằng lần này mang về một con thỏ nhưng kết quả lại mang một con cọc trở về. a ta đã quên lão đại rồi. Ngươi hãy ở đây chờ ta, ta đi mang lão đại tới, ngươi đừng có đánh đám hòa thượng này. Ngay tại lúc mọi người đang trầm mặc thì thiết hài lại lên tiếng, mọi người cũng không rõ chỉ có tả đăng phong là rõ ràng, vì muốn giúp tả đăng phong nên thiết hài cất con chuột kia ở một nơi nào đó. Thiết hài rời đi làm cho thiên quang nhíu mày, nếu thiết hài ở đây còn có thể hòa hoãn một chút, một khi thiết hài đã rời đi thì sự tình càng khó giải quyết. Đại sư, đã có hai người rời đi. Tả Đăng Phong đưa tay chỉ về phía Đông Nam cùng Tây Nam. Có hai người đang lén lút chạy trốn. A-di-đà Phật, Tả Thí Chủ, Việc này sai ở Ngũ Đài Sơn là do chúng ta xử lý không đúng. Lão nạp xin lỗi Thí Chủ. Thiên Quang trầm ngâm một lâu rồi chắp tay thi lễ với Tả Đăng Phong. Thiên Quang nói vậy chứng tỏ hắn đã nhận thua. Đây là một chuyện vô cùng mất mặt với Ngũ Đài Sơn. Mọi người ở đây đều không có nghĩ đến thiên thần sẽ làm như vậy Trong khoảng thời gian ngắn chỉ trò Ngôn hành cử chỉ đều lộ ra khinh thường cùng xem thường Đại sư nói quá lời Cổ ngữ có nói sĩ khả sát bất khả nhục Lúc trước thiên thần đại sư cùng tăng nhân của quý tử đã bắt giam rồi áp giải ta đến đây Đây là một chuyện vô cùng nhục nhã đối với ta nhưng mà ta không trách các ngươi bởi vì lúc trước đích thật là ta đã lở tay sát hại đệ tử của Thiên Hoàng Đại Sư nhưng mà ta không có giết Thiên Hoàng Đại Sư. Đại Sư có thể truy xét thêm, ta sai trước, quý tử sai sau, việc này coi như hòa, không ai nở ai. Tả Đăng Phong nói, sở dĩ nói vậy là có ba điều, thứ nhất là tả Đăng Phong nể mặt của thiết hài. Không thể để ngũ Đài Sơn kết thúc với thiếu lâm tự. Thứ hai là thiên thần sự trí quyết đoán. Mở miệng nói xin lỗi hắn. Tả Đăng Phong cũng bội phục trí tuệ cùng quyết đoán của hắn. Nguyên nhân thứ ba chính là chén cháo hôm qua nhiều hơn lúc bình thường. Từng hành động nhỏ như vậy, tả Đăng Phong cũng sẽ không quên. A-di-đà-phật Thiên thần nghe vậy chắp tay trước ngực. Hắn không nghĩ tả Đăng Phong sẽ đồng ý. Như vậy đã lưu lại mặt mũi cho Ngũ Đài Sơn rồi. Chuyện cho đến bây giờ rút ra là kết cuộc đúng nhất. Người khác sẽ không cười nhạo Ngũ Đài Sơn. Bởi vì ngày sau tả Đăng Phong sẽ là một sát tinh. Ai thấy cũng phải sợ. Sau đó, chúng tăng của Ngũ Đài Sơn bắt đầu tản ra. Đám nhân sĩ Giang Hồ thấy vậy cũng muốn bỏ đi. Ngay cả tất Phùng Xuân cũng vậy. Ta sẽ không truy cứu Ngũ Đài Sơn nhưng mà cũng không nhắc đến việc không truy cứu các ngươi. Các ngươi hãy lưu lại, ta chỉ giết 28 người. Nếu giải tán lập tức, ta chỉ biết lưu lại bốn người. Tả Đăng Phong cười lạnh, ai đánh hắn, ai mắng hắn, ai vu oan hắn, ai đưa hắn nước. Hắn đều nhớ rõ, đến lúc tính sổ rồi. Lời này vừa ra, mọi người lập tức giải tán. Tà Đăng Phong đã sớm đoán được cục diện này. Phòng hành quyết hiện ra. Rất nhanh đã xuất hiện ở bên ngoài. Những người này, một người cũng chạy không thoát. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới chấm 240, thiên hạ vô địch tả Đăng Phong trước đây chưa từng sử dụng thân pháp. Tốc độ nhanh như thiểm điện của phong hành quyết khiến ngay cả chính hắn cũng phải chấn kinh. Nếu thôi động linh khí đến cực hạn. Ngay cả bản thân hắn cũng không rõ tốc độ của mình nhanh đến mức độ nào Nhưng sau khi hắn toàn lực thi triển mọi người đều có cảm giác động tác của hắn cực kỳ chậm rãi Nhẹ nhàng thoải mái vây khốn cả đám người Lúc trước tà Đăng Phong cũng từng nghĩ tới tốc độ của Phong hành quyết sẽ rất nhanh Nhưng hắn lại không nghĩ tới có thể nhanh tới mức như vậy Hơn nữa có tu vi tử khí đỉnh Phong làm cơ sở Hắn thi triển càng thuận lợi như cá gặp nước Hơn nữa linh chí dư thừa cũng khiến cho huyền âm chân khí của hắn càng thêm uy mãnh Hắn có thể không chút kiêng kỷ phát ra huyền âm khí trụ mà không cần lo lắng linh khí khô kiệt Khí vụ dài tới năm trượng, thanh thế hãi người Chỉ cần bị quét chúng ngay lập tức cả người bị phủ xương trắng, tứ chi tê liệt Năng lực kinh khủng khiến tả đăng phong khiếp sợ đồng thời cũng làm hắn nhiệt huyết sôi trào Con người sống trên đời cần chính là cảm giác này Những người này đều là lúc trước có thể quyết định số phận hắn, hiện tại đến phiên hắn có thể quyết định số phận kẻ khác. Huyền âm chân khí không chỉ có thể hình thành khí trụ, tả đăng phong điều khiển huyền âm chân khí phát ra hàn vụ như một chiếc roi lớn, chỉ cần nơi nó tiếp xúc qua mọi người đều bị đông cứng. Tuy rằng không thể một lần vây khốn mấy trăm người nhưng những người này đứng chung một chỗ, mỗi một lần hắn ra tay đều khiến cho vài chục người chúng đòn. Sau một vòng toàn bộ những người chưa đổ thiên kiếp đều bó tay chịu trói Vòng thứ hai trong trường chỉ còn không tới 7 người. Sau vòng thứ ba chỉ còn tất phùng xuân cùng đồ đệ của hắn có thể miễn cưỡng di động. Nhưng cả người đã run dậy lập cập. Tứ chi co quốc. A nha. A di đà Phật. Tả đăng phong vừa thu chiêu. Thiết Hải mang theo lòng chim từ đằng xa chạy đến. Cảnh tượng trước mắt khiến hắn kinh hài thất sắc. Đánh rơi cả lồng chim, nhưng hắn phản xạ nhanh chúng, lập tức đưa tay bắt lại. Tả đăng phong quay đầu nhìn liếc qua thiết hài, dưới tay tụ khí khôi phục linh khí, tuy rằng hắn đã có phan tam phân. Âm dương đỉnh phong nhưng cũng không thể liên tục tiêu hao linh khí. Vừa rồi hắn phát ra hơn 10 đạo huyền âm chân khí, lúc này linh khí trong khí hải đã gần như khô kiệt, cần lập tức bổ sung. Thật là lạnh, thiết hài cầm lồng chim lui về sau mấy bước, lúc này khắp nơi đều là một đám người nằm co quốc, có vài người vẫn còn duy trì tư thế đứng thẳng, những người này tất cả đều tản ra hàn khí. Tả Đăng Phong nghe thấy cũng không trả lời, tu vi tăng lên là một quá trình chậm rãi nhưng hắn đạt tới tử khí đỉnh Phong một cách quá bất ngờ, trong thời gian ngắn hắn còn chưa thể tiếp thu được sự thực này. Trong những người này ít nhất cũng có mười mấy cao thủ độ thiên kiếp Hắn không nghĩ tới dưới tay mình họ còn không có lực hoàn thủ Hắn càng không nghĩ tới trong thời gian ngắn bản thân có thể lợi hại tới trình độ này Thậm chí ngay cả tất Phùng Xuân có tu vi nhị phân Âm dương cũng không có bất kỳ cơ hội nào địch lại Tả Đăng Phong, ngươi sẽ không giết bọn họ đấy chứ Thiết hài buông lồng sắt đi đến bên cạnh đám người bị tà đăng phong đóng băng nằm đó. Những người này bị băng phong mức độ không giống nhau. Chẳng phải hàn vụ thì đã gần như đóng băng. Bị hàn vụ quét sơ qua còn có thể chậm rãi cử động. Hà, ngươi nói gì vậy? Tà đăng phong quay đầu nhìn về phía thiết hài. Vừa rồi chính hắn còn kinh ngạc. Không nghe rõ thiết hài gọi. A-di-đà-phật, ngươi không nên giết người lung tung như vậy. Thiết hài quay đầu lại nhìn hắn. Ta đã là thiên hạ vô địch rồi. Tả Đăng Phong nhìn hai tay của mình lầm bẩm Trong thời gian ngắn tâm tình biến đổi lúc vọt lên trời cao lúc tụt xuống đáy cốc. Sự tương phản này khiến hắn bị vây trong cảm giác cực kỳ phấn khích. Vô địch là huyền âm thủ của người. Nếu ngươi đem huyền âm thủ tháo xuống, ngay cả ta cũng chưa chắc đánh lại. Thiết hài nghe vậy lập tức phản bác. Đúng vậy. Tả Đăng Phong nghe vậy ngẩn đầu nhìn Thiết hài cười cười. Thiết hài nói lời này xuất phát từ lòng hiếu thắng, trên thực tế cho dù hắn tháo huyền âm thủ xuống thiết hài cũng không phải là đối thủ của hắn, nhưng tả Đăng Phong cũng không tính toán. Chẳng qua thiết hài nói những lời này vẫn có chút đạo lý, mang huyền âm thủ cho dù tả Đăng Phong có lợi hại nhưng vẫn là mượn sức ngoại vật. Những người này phải làm sao bây giờ? Thiết hài nghe vậy vui vẻ ra mặt, ta phải tra hỏi bọn họ một chút. Ngươi trước tiên trở về Mã Gia Pha chờ ta. Ngươi biết Mã Gia Pha ở chỗ nào chứ? Tả Đăng Phong muốn để Thiết Hải đi. Nếu không Thiết Hải nhất định sẽ ngăn cản hắn lạm sát. Biết, chính là chỗ chúng ta gặp lần trước. Ồ, những hòa thượng này. Thiết Hải quay đầu nhìn xung quanh. Ta sẽ không làm khó tăng nhân. Ngươi cứ đi Mã Gia Pha chờ ta. Ngươi có thương tích trên người. Trên đường cứ chậm rãi mà đi. Tả Đăng Phong nói, ta không bị thương, ta chờ ngươi đi cùng. Thiết Hải mơ hồ cảm giác được có chuyện gì đó không đúng. Không cần, ngươi đi trước đi. Bằng trong tăng nhân trên ngũ Đài Sơn sẽ đem chuyện này tính toán lên đầu ngươi. Lúc đó Thiếu Lâm Tử cũng chịu tai ương liên lụy. Tả Đăng Phong chỉ đám người nằm la liệt dưới đất. Thiết Hải tuy rằng điên nhưng hắn vẫn rất quan tâm Thiếu Lâm Tử, nếu không lúc trước cũng không che mặt đến giải cứu. Thấy tả Đăng Phong nói vậy vội vàng cầm lồng chim đi về hướng nam. Thiết hài vừa đi, tả Đăng Phong lạnh lùng nhìn về phía Tiết Phùng Xuân. Tiết Phùng Xuân lúc này vẫn có thể cử động. Thấy tả Đăng Phong đi về phía mình lập tức, lộ vẻ sợ hãi. Một cánh tay trống xuống chậm chậm bò về phía sau. Tả Đăng Phong cũng không nhiều lời với hắn. Dơ tay phát ra một đạo huyền âm chân khí đem thất khiếu thần phụ của hắn đóng băng lại. Dơ chân đạp vỡ đầu. Báo thù chính là báo thù, không cần phải nhiều lời. Đầu sỏ gây tội đã chết, tả Đăng Phong cũng không giết những kẻ khác mà tìm kiếm trong đám người. Một lát sau chọn ra bốn người. Bốn người ta này gốm có nữ tử trung niên từng bưng nước cho hắn rửa mặt. Cũng có tiểu đạo nhân không nỡ nhìn hắn phơi nắng đem xe ngửa tới dưới bóng cây. Còn có người trung niên dùng vài che mưa cho hắn. Người cuối cùng là lão đạo cô nhìn hắn với ánh mắt tiếc hận. Còn đưa trộm bánh mì cho hắn. Lúc trước tình thế khẩn cấp, tả Đăng Phong không kịp nhận những người này, đem họ đóng băng một lượt. Đến lúc này hắn đưa họ ra, tháo huyền âm thủ xuống thúc ép dương khí trong cơ thể bắt đầu giải quyết huyền âm khí trong cơ thể nữ tử trung niên. Bên trong Chu Lăng không phải Mai Táng Chu Văn Vương, cũng không phải Chu Vũ Vương. Ta lấy vật phẩm bồi táng ra là thực, ngày đó ta thả nữ nhân kia ra cũng là thực. Nhưng ta không phải hán gian Tả Đăng Phong hướng về nữ tử mặt mang hận ý nói Người này lúc trước từng thẩm vấn hắn Nhưng tả Đăng Phong cũng không hận nàng Ngươi muốn thế nào Nữ tử trung niên hoàn toàn không sợ hãi Người tốt và người xấu kỳ thực rất dễ nhận ra Không sợ chết có bảy thành là người tốt Sợ chết có bảy thành là người xấu Ngươi chỉ ra những người nào do ngươi mang đến Ta thả các người đi Tả Đăng Phong nghiêm nghỉ nói. Nữ tử trung niên nghe vậy cảm giác kinh ngạc. Há mồm muốn nói chuyện nhưng nhìn sắc mặt lạnh lùng của Tả Đăng Phong lại đem lời muốn nói nén xuống. Xoay người tìm kiếm đồng bạn của mình trong đám người. Tả Đăng Phong liên tục chữa trị cho ba người khôi phục được hành động. Tương tự cũng bảo bọn hắn đem đồng bạn đến. Bận rộn nửa ngày rốt cuộc đem hơn 60 người hồi phục trở lại. Ta không phải là người tốt nhưng ta không phải hán gian. Ta không muốn hại ai, cũng quyết không cho phép người khác hại ta. Tả Đăng Phong hướng mọi người khoát tay nói. Tả Đăng Phong lúc này trong mắt chúng nhân đã là tồn tại thuộc loại yêu ma. Không ai dám cùng hắn nói chuyện, thậm chí còn không dám nhìn hắn. Mọi người nghe hắn nói vậy chỉ có thể rời đi. Nữ tử trung niên lúc trước cũng đi được một đoạn liền trở lại. Tả Đăng Phong thấy vậy lộ vẻ nghi hoặc, nhưng nghe câu nói sau cùng của nàng không khỏi nóng mặt. Xoay người tìm kiếm người có vóc người sấp xỉ mình Lúc này Lão đạo cô cũng quay trở lại Tả Đăng Phong nghi hoặc nhìn nàng Đối phương cũng chỉ nói một câu Sau khi nói xong liền quay đầu đi Nhưng lại khiến tả Đăng Phong Xứng sở suy nghĩ đến xuất thần Lão đạo cô nói Vô lượng thiên tôn Hài tử Cho dù gặp phải Tùy khuất cũng không nên giết người Về nhà sớm đi thôi Lão đạo cô này tuổi cùng sấp xỉ với mẫu thân hắn, một câu hại tử khiến nội tâm hắn đại động, hắn quả thực bị ủy khuất rất lớn, cũng chịu rất nhiều oan uổng, còn thiếu chút nữa mất mạng, nhưng hắn không có ai để tâm sự, phụ mẫu đều mất, vợ cũng đã mất, thân nhân tan tác, không có bằng hữu hắn quả thực là người cô độc, hắn cũng muốn về nhà. Nhưng hắn hy vọng sau khi về nhà nhìn thấy người mình yêu tươi cười chứ không phải đối mặt với quan tài lạnh như băng. Lão đạo cô cũng không biết một câu nói của bà đã cứu được mấy trăm người. Thật lâu sau tả đăng phong xoay người đi về hướng nam, hắn không giết những người này. Hắn còn sống không phải là vì giết người, nhưng đi được vài bước, hắn lại quay trở lại. Trong những người này cũng có những kẻ từng nhục mà hắn, cũng có một ít kẻ đạo môn bại hoại Không giết đi không thể đánh tan ác khí trong lòng hắn. Tả Đăng Phong cho những kẻ này lên đường nhanh chóng. Tâm lý của hắn cũng không phải bị vạn bèo. Sẽ không lấy cha tấn cùng tàn sát làm niềm vui. Mấy kẻ còn lại tả Đăng Phong cũng không chứa trị. Âm hàn chi khí trong cơ thể bọn họ cũng có thể bị dương khí ngoại giới Trung Hòa. Còn việc đám người này 10 ngày sau hay 10 năm sau mới hồi phục không phải là việc hắn quan tâm. Lúc này đã là 2 giờ chiều. Mặt trời chói trang, tu vi tử khí đỉnh phong khiến cho tả đăng phong có thể điều chỉnh nhiệt độ cơ thể. Hắn từ từ đi bộ rời khỏi ngũ đài sơn. Cảm giác chân bước từng bước trên mặt đất khiến hắn cảm nhận được năng lực cực lớn ngoài việc cho hắn tự tin vô cùng còn khiến cho nội tâm của hắn không yên ổn. Lấy tu vi linh khí tử khí đỉnh phong làm cơ sở, phong hành quyết gia tăng tốc độ, huyền âm chân khí mạnh mẽ bá đạo. Ba môn cùng tu tập khiến cho hắn có được tu vi và năng lực kinh khủng, củ năng lực này quá cường đại, cường đại đến mức ngay cả chính hắn cũng sợ hãi, bởi vì hắn hiểu rõ mình có thể tạo ra ảnh hưởng, hậu quả nghiêm trọng tới mức nào. Cho dù là ai nếu có được năng lực to lớn tâm tính cũng đều nảy sinh biến hóa, hắn cũng không thể tránh khỏi vấn đề này, tả đăng phong một mực tự hỏi những tháng ngày sau này hắn sẽ sống thế nào. Nên lấy tâm tính như thế nào đối nhân xử thế? Ngoài ra còn một vấn đề lớn, làm sao áp chế nội tâm chính mình sinh ra cuồng vọng, ám ảnh không vì có được năng lực khủng bố mà sinh ra dục vọng phá hủy. Tả Đăng Phong đi bộ tới chấn nhỏ dưới chân núi, bình tĩnh lấy ra chút tiền còn lại mua quần áo. Nhìn hắn bề ngoài bình tĩnh nhưng trong nội tâm lại sóng lớn ngập trời. Nhìn những người bình thường hắn cảm giác giống như nhìn con kiến, ngay cả cao thủ tử khí nhị phân... Âm dương cũng không tiếp nổi một chiêu của hắn, những người bình thường này lại càng không tờ si eo nổi một kích. Mỗi người sống trên thế giới này đều cần bị ước thúc, nếu một kẻ mất đi ước thúc, trong lòng lại có một mặt u ám có thể khiến hắn tùy ý đi phá hủy, nô dịch. Cũng may thật lâu sau tả Đăng Phong cũng bình tĩnh trở lại, người sống một đời cần phải làm việc tốt, không thể đi tổn thương người khác. Hắn thật sự rất vui vẻ vì mình có thể nghĩ được như vậy. Cho dù hắn có năng lực to lớn vẫn phải lấy nguyên tắc này làm điều kiện tiên quyết. Người không hại ta, ta không hại người. Nếu không cản đường ta, ta sẽ không làm sát. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới Chương 241, tìm lại Dương Vũ mặc xong quần áo. Tả Đăng Phong mua một ít thức ăn rồi tìm đường trở về. Đã qua nửa tháng, hắn thực sự rất lo lắng cho thập tam. Trên đường về tả đăng phong phát hiện phong hành quyết không những có tốc độ cực nhanh, độ cao cùng khoảng cách cũng hơn xa khinh thân thuật của các môn phái khác, mỗi lần mượn lực có thể dừng lại trên không trung rất lâu, nếu thuận gió có thể lướt đi tới 8 dặm một lần, chuyện này khiến hắn vừa vui mừng vừa chô sót.